Con có về quê ăn T tết không cha tôi bịn dịn vừa nói vừa kéo sẽ cánh cổng chùa có chưa ạ chúng con không về quê thì đi đâu ạ thì cha hỏi vậy trời nổi rông nó đi đường chú ý cái xe ô tô to lần nào về quê lúc đi cha cũng dặn hai vợ chồng tôi cẩn thận cái xe ô tô chở container ăn tết ở quê vừa là trách nhiệm Sau là niềm vui lớn nhất trong năm Mà tôi thường khoe với mọi người trong khu tập thể Nói không cường điệu Giờ ngôi làng của tôi Tựa như một cục sim măng mất rồi Không còn nhiều tre Còn con sông nhỏ bao bọc tuổi thơ Nhột mình tép nhảy Tuốt quả ruối chín vàng Vờn mặt nước để ăn Về quê những ngày cuối năm Với tôi Chỉ là các chiều tảo mộ thăm bà con xóm giềng và được cha cho rửa tay bằng nước thơm trong chiếc chậu đồng trước khi vào tháp hương ở chùa làng. Ngôi chùa cha tôi làm bỏ trông non đã được hơn hai chục năm, từ khi tôi chưa về nhà. Mà thực ra chùa đã là nhà của ông từ lâu rồi, ai muốn tìm cha thì cứ việc ra chùa. Sân chùa vắng vẻ, Dính chùa lập lờ Bóng mây trắng xốp bồng bềnh Trôi từ đông sang tây Câu chuyện ông dưỡng kể Cồn cào tôi sau đó một năm Tráng niên Cha cậu ngang tàng phóng túng có tiếng đấy Tôi phì cười Ngang tàng Trên Ông ấy sợ ông nội cậu Dưới Sợ mỗi thằng đất quý tử Nói vậy Rồi ông dưỡng ngó tôi chăm chăm Tôi gật đầu có ý bảo Cháu biết mình là con nuôi rồi còn gì Giọng ông dưỡng vẫn đều đều Chuyện nhà cha nuôi gần gợn trong cái đầu non nớt của tôi Súng cối từ bốt cái cầm ràng đùng đồng nã về cầu bát Bên kia cầu bát là an toàn khu du kích Bỗng pháo truyền làn Dân kinh nguyên lúc này không còn ai ở làng để chứng kiến cảnh chùa làng bị đổ. Nhà tôi trong đám người đang chạy càn tận bên cầm đoài. Nửa tháng sau, ngớt càn, mọi người mới lục tục trở về. Không ai là không bàng hoàng, trước cảnh đồ nát điêu tàn của ngôi chùa đã gắn bó với làng mấy trăm năm. Chùa đổ, vậy mà không hiểu sao? Chẳng có ai xa xếp nếp hay thu quén gì cả. Đống gạch ngói gỗ lạt bừa bãi, cứ nguyên trạng suốt cả năm trời. Một ngày trong đống phế tích, ló ra chiếc chậu đồng, hình thù giống chiếc mũ cát rộng vành. Chiếc chậu nặng trịch, gò thù công, chứ không đúc bằng khuôn, có từ đời nào. Xưa nhà chùa dùng nó vào việc gì, không ai biết. Chiếc chậu gội mưa nắng và chịu đất cát ngượm màu xìn xịt. Anh ra chùa lấy chiếc chậu về cho tôi Ông nội tôi bảo với cha tôi thế Cha ra chùa móc máy đến xứt cả tay chân Mới mang được chiếc chậu về nhà Về đến nhà ông nội lại sai cha Mang ra cầu ao Dùng cho bếp đánh đi đánh lại cho thật bóng Cha mỏi giã tay Mặt mũi nhanh nhó Còn ông nội Thì sóng lưng xăm soi và cứ xoa xoa và thành chiếc chậu đồng, miệng lụng bụng không thành tiếng, chưa được. Mỗi lần vậy, cha lại sầm xì. Cuối cùng mai cho đến hết buổi chiều, chiếc chậu đồng cũng bóng lì lên nước. Ông Dưỡng không hề khách sáo. Tôi thì cứ dán mắt vào cái miệng hòn hon chỉ có ba chiếc răng cửa của ông lão cao niên nhất làng. Điều ông tiếng ve, nhà cậu nghe đã quen tai, cái tính cương cương không chịu ai của bố ông Hoán, làm câu chuyện chiếc chậu đồng càng thêm khó chịu, thành chùa đầy đàm tiếu cả chục năm trời. Chùa làng tôi được phục chế ngay trên nền đất cũ bằng tiền bà con quyên góp, mấy người ra ngoài khá giả cũng gửi về, chùa thiết kế đổ tam gian ngũ mái. Có cả dãy nhà ngang, không tường, chống hoang, chống huếch. Khi Khánh Thành, việc đầu tiên là làng đòi tắt lựa chiếc chậu nhà tôi. Lúc này ông nội tôi đã mất, cha tôi nóng nảy lớn tiếng, đói chậu. Làm nhục nhà ông thì có, ông thách đấy, làng này không bằng... Tính chửi của cha ồm ồm, váng nửa làng. Mẹ tôi và anh đớt sợ run ôm nhau ngồi dịt trong buồng. Dân làng chẳng ai có máu mặt đối lời trực diện với cha tôi. Chửi chán cha tôi lại nghe mãi rồi cũng mệt phải thôi. Sau này mỗi lúc vui vui có ai nhắc chuyện trước chậu là cha tôi bay biến. Đây là thứ ông cha đào được ngoài bãi váu. Có lần cha tôi còn nhận mình cất công sang tận làng Đồng Lý Đông, Lý Đỏ Gò. Dân làng nản bảo nhau, đòi gắt, lão lại chửi cho như bận trước mà xem. Tháng ngày nhàng trôi, khi anh đớt năm tuổi trông mập mạp như cái bồng sen. Một đêm cha tôi không ngủ, bực dọc trong người ông dâng lên cuồn cuộn. Cha như con trâu điên lao ra ngoài sân, rồi lại lao vào trong nhà. Ông còn ra tận móng, rùi, đấm ngực chửi thề, khiến mọi người đi đường cái nhìn phát gai cả người. Nguyên nhân cũng bởi hàng tháng nay, ông nghe được lời cạnh khóe. Thằng đớt, trông không giống ông. Quan trọng là trong đầu cha nghĩ điều dỡ dần. Khi mới về nhà, bà ấy thường xin đi bỏ hấm, mà có đặn cả tuần ở bên ngoại không về. Không có lửa, sao lại có khói được? Cha vẫn đi ngang, đi dọc, cha sông ao và trong buồng Mẹ tôi thì đang cùng cực trong sự đau khổ và sợ hãi. Bà cứ ôm diệt chiếc chăn chiên vào ngực, rồi nếp sát vào góc tường. Cha nhảy một bước lên giữa giường, thượng càng chân hạ càng tay, đấm đá mẹ liên hồi kỳ trận. Tôi thoát sởn người, dựa mình vào vai ông Dưỡng. Ông Dưỡng hạ giọng. Từ bệnh viện trở về, cha cậu tự dưng thuần tính lại. Kiệm lời cả ngày không nói câu nào. Nhà cậu bớt xảy ra những trận đấm đạp và không còn nghe tiếng cha cậu chửi bới hàng xóm láng giềng nữa. Lời đàm tiếu của dân làng cằn cục đi rồi cằn cục lại. Do thay máu nên em còn cho vá trong người ông hoãn chết. Thay máu mà khiến chữ thiện rõ rệt ra thì thời nay khối kẻ. Lần thứ hai, cách lần trước 4 năm, tôi nằn nỉ mãi, ông Dưỡng mới kể tiếp chuyện nhà cho nghe. Lần này tôi đã may nha cuộc sống gia đình mình trước kia. Những lời ông Dưỡng như làn gió mỏng heo hắt len lòi vào cơ thể, dấm dứt tận tâm can tôi. Nghề làm bánh đúc nhà tôi dần dần sa sút anh đớt lớn lên, chạy trụa mãi mới tốt nghiệp được cấp 2 Mà cũng yếu sức không đi nghĩa vũ quân sự được. Thấy anh chơi bời vô bổ, lại còn tất tỉnh cờ bạc nữa, cha bảo. Muốn khá thì đi buôn, chứ đừng học thói đánh bạc, mà cũng đừng tập nhòm đít con trâu. Nói xong, ông gọi anh vào buồn, đặt vào tay anh hai khâu vàng. Đây là hai đồng cân, mày cầm lấy mà đi buôn. Không biết ai nghe ai xúi, mà anh Đớt lại xoay sang nghề gom mèo trong làng trong xã, bán cho nhà hàng tiểu hổ trên thành phố. Không có mèo, thì ắt xinh lắm chuột. Dạo ấy chuột sao mà nhiều. Dân làng cáo giận, thằng Đớt làm mầm mống nạn chuột bọ trong làng nở rộ. Chuột đầy đông, chuột cắn tã tười hàng mẫu lúa, phá hủy nửa cánh đồng dư hấu. Nha nha bẫy chuột Cha tôi là người bẫy giỏi nhất Ông chế hàng loạt chiếc bẫy chuột bằng tre Trên chèn một hòn đá hay hai viên gạch chỉ Dưới để cái càng cua nướng Chuột mò vãn Hòn đá, viên gạch ập xuống Chuột to đến đâu cũng bị nát đầu Có đêm cha tôi diệt được cả chục công Anh đớt gây nạn chuột tràn lan Cha tôi là người diệt chuột giỏi nhất làng, kiếm công điểm gấp mấy chục nhà cộng lại. Nhà tôi lần nữa lại là tâm điểm ghẻ lạnh của dân làng Kinh Uyên. Một chiều trạng vạn, cuối làng phơ phất dặn che buồn thiêu. Mé đường tàu sau làng bỗng cồn lên. Mấy chục người hầm hầm sát khí, tay gậy tay dao, sùng sục đi về phía chùa làng. Dân làng kinh nguyên nhau ra xem có chuyện gì. Đám đông làng Tú La đến gần. Thì mọi người thấy họ đang dẫn dài một thanh niên bị trói giặt cánh khủyểu. Mặt mũi xưng vồ không còn nhận ra. Nhìn kỹ không ai khác. Chính là anh Đớt tôi. Anh Đớt sang làng Tú La lấy trộm đường dây điện đèn bị Tú La bắt quả tang. Dân làng dện anh lên bờ súng ruộng. Đến khi mọi người không còn muốn đánh nữa, thì hô hoán rong anh về trà kinh uyên. Mà lại giao tại sân chùa mới oái oam chứ. Anh đất tôi bị trói đứng, run dày, rạc dài như con cỏ bỡ, khiến mọi người không ai muốn nhìn. Hôm tỏa sự án, cha tôi không ló mặt. Mẹ cực chẳng đã bước ra với thân hình nhỗ nhẹo. Nước mắt cạn đạch dòng Anh đớp đi tổ 2 năm Nhà tôi tụt dốc như mít rụng đầu hè Cha tôi buồn Thường ra mòm rồi thu lưu ngẫm ngợi Dông khéo về đầy trời Khiến ra mặt cha tê trong gió vườn Mà vẫn không hay Chỉ khi mẹ chạy ra đập vào vai Cha mới giật mình thất hẻo về nhà Mùa đông năm ấy như dài thêm Ông Dưỡng dơ tay xoa xoa vào thành chiếc chậu đồng kể tiếp. Đi tù về nhà, thằng đớt vẫn sặc sặc xoãi mình trong thói chơi bời cờ bạc. Quá mù sang mưa, đến đặn thằng đớt lấy cắp 5 đồng cân vàng giấu trên lỗ đòn tay nhà. Ông Hoán mới ầm ấm, ấm nổi giận. Đánh chán, ông Hoán tuốt mấy sợi lạt sang trên gác bếp, trói hô thằng đớt như chó chó. Rồi vác ra mầm rùi Đang kỳ xà nước đập bát thủy Nước nồi cồn ẩn ẩn Và chân rùi Quẩy ngang thành vệ trắng bọt Ông Hoán đứng chọn chân Lấy đà Quăng thang lang một cái Thằng đớp Chìn mất dạng Ông Hoán quay lưng Mà không còn nghe thấy tính tòm thứ hai Là bà Hoán Dù không biết lội sông Vẫn lén lén lao xuống cứu con Ông Hoán bỏ về nhà thu lu ngồi hút thuốc lào. Bà Hoán hoàng hồn cuốn cuồng, nhấp nhô mãi. Cuối cùng cũng kéo được thằng đớt vào bờ. Khi gách được cái đầu nó lên cạnh phiến đá, thì bà đuối sức quá, cố gượng không được, bà đành buông tay. Lời ông dưỡng, tựa mưa đông nặng hạt. Ông kể chuyện nhà tôi bằng xúc động dâng tận đáy lòng, chứ không chỉ bằng lời nói phát ra, Từ cái miệng nhóm nha nhóm nhém. Nhà tôi đứt mạch nghề làm bánh đúc. Cha tôi ở lì trong buồng và đóng cửa suốt tháng. Ai quan tâm ngó vào là bắt gặp ông lù lù dính người trên cái phản một thớt. Bên cạnh có chai rượu ngang đục lờ nước gạo. Ba bốn hôm liền mới chịu chảo cái bắp ngô. Nhà này á còn dậu đổ bìm leo. Cha cam lòng cúi mặt ướp buồn trong lời đàm tiếu của dân làng. Nhìn khuôn mặt phết sáp của cha tôi lúc ấy, tôi không còn nhận ra được nữa. Chiều vẫn đi dọc ngõ, hoa dâm bột thì cố đỏ nhịu ngoài cổng nhà, càng làm nỗi buồn cha tím thẫm. Cha trầm tính, giờ lại càng trầm hơn khi mẹ mất rồi. Anh đớt tôi thì coi cuộc đời không còn gì để bấu víu nữa. Anh theo con nhà thập lên đào vàng trên biển động Bắc Giang. Rồi không hiểu thế nào, anh đi được xuất khẩu lao động ở tận bên Đức. Được hai năm trở về, chỉ có lưng mà không vốn. phờ phạc chơi bời một thời gian đẫy, anh lại đi tiếp. Lần này thì không quay về nữa. Nghe đồn anh sống lưu vong và tham gia vào một băng cướp. Rồi bị giết chết trong lần chia trác không sòng phẳng. Dẫu biết cuộc đời là biển cả, đâu thể tránh phong ba. Nhưng cha tôi không sao lý dài, nghiệt ngã, cứ ấp vào mình nhiều vậy. Ông cô độc chẳng thể giãi lòng cùng ai. Và lạ lùng không ai thấy cha tôi rơi một giọt nước mắt khi hay tin anh đốt chết. Người tò mò cố nhòm vào trong nhà xem cha tôi ra sao. Tuyệt nhiên không nhìn thấy bóng ông đâu. Mãi tối khuya mới bắt gặp vật vờ lúc đi lúc đứng. Chuyện nhà tôi khiến không khí trong làng căng tựa dây đàn. Cha cứ vụt mặt vào cái chậu đồng ngày xưa nhúng bánh đúc. Lâu lắm ông mới ngẩn lên úa úa thất thần. Tiếng kêu giáo hoành ai oán như tiếng vạc đêm. Cha đã cản nước mắt khóc anh đớt. Hay nước mắt cha vẫn âm thầm chảy khô lòng trước chậu đông. Trạng thái này diễn ra suốt cả tháng. Làm thân hình cha tiểu tụy như cây ngô ngoài đồng hết bắp. Sáng, tối cứ thấy ông giật giở, mơ mơ tỉnh tỉnh, không còn khái niệm gì về thời gian. Ông phải dạy, vẫn phải sống. Có ít thảm Là nơi người ta trả nam mô a di Đà phật Sư thầy huyền thông hay tin cha tôi suy sụp không đặng Liền về chùa kinh nguyên ở cả tháng trời Ngày sư thầy kinh kệ Tối lại vào trong nhà thổ dụ Cố gỡ khổ đau đang đóng băng trong con người cha Không biết sư thầy khai đạo ra sao Mà sau khi sư thầy về cầm la Thì cha tôi nhóc nhét xin làng cho ra chùa làm công việc quét dọn và nhang khói. Chiếc chậu đồng không cần làng đòi. Ông hoán tự giác mang ra chùa, đựng nước lau rửa hoa quả. Dân làng cũng không ai còn nhắc chuyện riêng nhà anh trong các buổi cỗ bàn nữa. Câu chuyện nhà tôi. Ông dưỡng kể cho tôi nghe mấy năm mấy hết. Mà lần nào cũng ở tại sân chùa làng. Thời gian như cối giã thoi đưa. Ngọn gió mở cửa cuối cùng cũng lay động. Cái làng cỏ trắng kinh uyên. Con nhà thới là thằng vuông trên phố. Là đứa ra ngoài khá nhất. Về quê thằng vuông đánh tiếng. Xin hiến chùa làng một pho tượng quan âm đúc bằng đá cẩm thạch. Làng họp. Một nửa số người đồng ý Còn một nửa lại không đồng ý bản đi tính lại chán Cuối cùng dân làng nhất trí Sẽ cử người sang cầm la Xin ý kiến sư thầy huyền thông Kỳ lạ Sư thầy huyền thông đồng ý ngay Không hề cân nhắc Tưởng đến đó Thì thông đồng bén giọt Tâm trạng dân làng càng nặng chịu hơn Trong khi đấy Thằng Vương cứ dồn dập báo tin Là ở trên ấy Nó đã đặt tiền đúc tượng. Cuối cùng dân làng đành phải bằng lòng. Lúc hô thần nhập tượng, già trẻ phải ra làm lễ đến 3 ngày liền. Khi mọi thủ tục xong xuôi, thằng vuông bèn sai mở cốp xe, khiêng xuống một pho tượng quan âm nữa. Giống y hệt pho tượng nó vừa hiến chùa, nhưng nhỏ gấp 3 lần. Thằng vuông nói với sư thầy huyền thông. Thầy nhập ngài vào bước này để con mang lên điện nhà thờ. Sư thầy huyền thông giật thót người ánh mắt hoảng loạn không gì tả xiết. Thầy dùng mình một cái như tách hồn khỏi xác rồi cúi gập đầu. Cảm giác thầy đang tích tụ đạo Pháp để biến mình khỏi dương gian. Lúc này sư thầy huyền thông Mới chậm rãi san ánh nhìn sang khuôn mặt những thịt là thịt của thằng Vương. Rồi buông một câu sắc gọn. Cái tâm của tín chủ đang động rồi. Thiện tai, thiện tai. Sư thầy thỉnh hồi chuông, dập đầu ba lần trước bức tượng quan âm lớn. Rồi khoan thai, quén vạt áo chàng lùi vào tỉnh thất. Thằng Vương khóc ré lên như cha chết. Nó hướng mặt về tam bào. Dập đầu tựa tế sao. Báng bổ. Mọi người chẳng ai nói với ai. Nhất loạt đứng dậy ra về. Cha tôi vẫn ngồi im ở góc vườn chùa. Chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc. Trên trán ông quần quả những nếp nhăn. Nếp nào ứng với sự ăn năn hối lỗi. Thời tráng niên. Nếp nào ân hận thương vợ. Giận trách anh đớt không tu không chịu thành người nếp nào mông lung những ngày ít ỏi phận mình còn lại còn nếp nào mới năm ấy sau đám dỗ mẹ tôi cha tôi bị dính cảm cơn gió độc vào cái thángg chạp rét mướt khiến ông kiệt sức mà cấm khẩu hôm đó lại đúng vào ngày mùng 1 dân làng vực ông đi bệnh viện người thân chẳng còn ai Làng phải cắt cửa nhau xuống trong non cha tôi Một tháng rưỡi sau Cha mới bình phục Khi bước chân ra chùa Cha nhìn quay quát một lượt Sân chùa vẫn sợ bóng cây muỗng già giếng chùa lặng nước váng ánh chiều tà Đột nhiên Cha tôi rú lên Rồi ngồi bệt xuống nền đất nham nhở Chiếc chậu đồng Thứ của chùa thân thuộc gắn bó với cha mấy chục năm, không thấy đâu cả. Thay vào chỗ đặt trước ghế đầu cũ kỹ, giờ là một cái kệ sơn son thiếp vàng rực rỡ. Trên tọa uy nghi, chiếc chậu đồng to gấp ba lần trước cũ. anh ánh, tre tre, ngạo nghễ sáng cả góc dân chùa. Xung quanh chậu chạm nổi hình núi non sông nước, những bụi trúc quân tử la đà. Cậu bé mục đồng gánh củi hầy mặt cười mãn nguyện. Và điều quan trọng là chính bên hông chậu có nhiều hình quả trám chạm nổi nối nhau. Trên mỗi hình có hai hàng chữ rõ mồn một, một, Nguyễn Đức Vuông, Tín Chủ, Kính Hiến. Các quả trám gắn thành vòng ở chỗ phình to nhất, trông xa như một thứ hoa văn. Cha nhìn thôi miên chiếc chậu đẹp, Giận dữ răng kín khuôn mặt vạn vọ những nếp nhăn Sự xúc phạm, lăng mạ Nỗi trống rỗng của người bị mất cắt Sự khinh bì, trà đạp, chơ chẽn Tất cả diễn tín đồng thời dồn dập trong trí não Và hiển hiện mồn một lên ánh mắt Cha tôi chậm rãi Bước đến chiếc chậu đồng mới Dơ tay nhấc nó ra khỏi cái kệ sơn son Dịch cái kệ qua một bên Rồi ông ra góc vườn chùa, bê chiếc ghế đầu đang trọng chơ cô đơn, đặt ngay ngắn đúng vào chỗ mọi khi. Tất cả việc làm của cha tôi, chỉ có đàn chim sáo sậu đậu trên cây mùa mũm chứng kiến. Đàn chim sáo sậu, không biết được, con chó vá cũng đang núp ở cánh cổng chùa, nín thở quan sát. Còn con chó vá lại không hay, có ông Thới. Bố đè ra thẳng vuông, đang nép người sát bờ tường bao quanh chùa, theo dõi từng động tác, cả sự biến đổi đến dị biệt, sắc mặt của ông bỏ giữ chùa. Lão kia, nếu lão còn đóng cầm nhà tôi thêm nữa, tôi sẽ gọi công an gô cổ lão đấy. Anh không trả chiếc chậu đồng, tôi sẽ ở đây không về nữa. Cuộc đời lão khốn khổ cùng chiếc chậu. Mà lão không từ bỏ được nó sao? Từ trên gác hai ngôi nhà bốn tầng, cậu thanh niên béo núc miệng vắt vẻo điếu thuốc quát vọng xuống. Trước cổng, ông già gầy gộ, quần áo nhầu nhĩ, mệt mỏi, đứng biếu tay và những thanh sắt ken dày. Bên cạnh ông là chiếc bao tải đựng vật gì tròn tròn. Dịch xuống vài mét là lòng đường, người xe đi lại tất nập. Phố phường nhộn nhạo không hề chú ý. Đêm thành phố xuống nhanh, Từng trùng đèn tỏa ánh sáng vàng và dòng người thưa dần. Cơn mưa sông ập đến, Những bụng nước từ trên cao quạt xối xả Ông lão vẫn ngồi co do sát cánh cổng sắt. Cái lạnh thấm dần vào gan ruột ông. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Gió Đắng Sân Chùa của tác giả Phan Đình Minh. Sau đây là cảm nhận của biên tạp viên chương trình. Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ông Tổ Thiền Phái Trúc Lâm, Tùa Núi Yên Tử đã từng viết Sơn Bản Vô Phật Duy Tồn Hồ Tâm Có nghĩa là trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ có trong tâm. Chuyện ngắn Gió Đắng Sân Chùa cũng ít nhiều nói về điều này. Phật chính ở tâm, chứ trong chùa không có Phật. Đó là điều rất giản dị, nhưng mấy ai đã hiểu hết. Người nào tự nhận chân ra Phật tính trong mình, ác sẽ sống thiện hơn. Điều ác sẽ dần dần bị đầy lùi, không còn trốn nương thân. Nhân vật bỏ hoán, người cha trong chuyện, lúc nào cũng cay cú thô bạo, khiến mọi người xa lánh. Nhưng oái oam thay, Khi nhà tan cửa nát, vợ con chết thảm, sức cùng lực kiệt. Lúc ấy ông ta mới dùng mình hối hận vì những việc ác của mình trước đây. Bỏ hoán đã có lúc bán bồ Phật coi trời bằng vung. Bán bồ Phật chính là bán bồ và coi thường cái thiện trong người mình. Chỉ khi cái chậu đồng mà bỏ hoán lấy trộm năm xưa lại trở về trên giá cũ trước sân chùa thì dường như cái thiện, cái tốt đẹp. Lệnh này mầm trong bõ hoán Nhưng cuộc đời còn nhiều nặng nợ bỏ hoán đất tình ngộ Nhưng còn bao kẻ vẫn u mê Đại gia Nguyễn Đức Vuông Một trọc phú thời nay Là bàn sao của bõ hoán Gã cứ tưởng lắm tiền nhiều của Cứ vung tiền mặc sức cung tiến Thì lọc xéo un un vào nhà Nhưng đâu phải vậy Cửa Phật tốt nghiêm và tử bi Đến việc cung tiến đầu nệ ít nhiều Phật tại tâm nên cốt yếu ở tấm lòng thành, và câu chuyện vẫn chưa thể khép lại một cách có hậu. Cuộc đấu tranh giữa thiện ác tốt đẹp xấu xa trong bàn ngã vẫn âm thầm tiếp diễn. Cố chuyện không mới, lối viết đồng hiện qua lối kẻ thâm trầm, nặng về bọc bạch, mang nhiều tâm tư. Tuy dè dà gian trái, những tác phẩm gửi gắm khá nhiều ưu tư dàn vặt kiếp người để làm sao không còn gió đắng trong những tâm hồn que quạt như bõ hoán ngày xưa hay Nguyễn Đức Vuông thời nay, mà là gió lành cho mỗi tâm hồn, mỗi cuộc đời. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay do biên tập viên Minh Phú, các dòng đọc, Hoàng Yến Đình Khánh và kỹ thuật viên Vĩnh Tiến thực hiện.